chương hai thân phận thành mê. chương 225, thân phận thành mê. mê. kia hung thú người đầu lĩnh nghe nói lập tức ngửa đầu cười to ha ha ha ha thế mà khẩu xuất của nôn ta hiện tại đã xưa đâu bằng này hôm nay chính là tử kỷ của ngươi nói xong hắn đột nhiên ngón tay rối ra hướng về phía trước dùng sức một chỉ trong chốc lát gần trăm con nham ma như thoát cương ngựa hoàng nương theo lấy đất dung núi chuyển tiếng oanh minh hướng phía đông thành môn chạy như điên mà nói nhóm sau lưng vậy ngược huyết dao long càng là lấy làm cho người liễu lươi tốc độ hướng về phía trước và mạnh trong chớp mắt liền vững vàng vượt qua nham ma mọi người đều biết Hôm qua bất quá 50 nhiều mặt huyết giao long liền đã để bách tính thương vong thảm trọng. Bây giờ gần 100 đầu huyết giao long đột kích, uy lực của nó có thể nghĩ. Bất quá tiêu ngọc bên này sớm đã làm xong sung túc chuẩn bị. Hôm qua nhân viên thưa thớt, lại khuyết thiếu vũ khí hạng nặng. Mà bây giờ không chỉ có cự hình cung nỏ đã tu sửa hoàn mỹ, nhân viên số lượng cũng so hôm qua tăng nhiều. Húng chi hắn cùng trương quân, thái nhất lâu đều tập được tả dương truyền thụ cho công pháp. Tuy nói tiến độ tu luyện chậm chạp, nhưng có tả dương tỏa chấn, trong lòng bọn họ liền tràn ngập lòng tin. Rất nhanh, huyết giao long tựa như gió táp mưa rào giống như vọt tới cửa thành trước. Tiêu Ngọc lập tức gật đầu ra hiệu Thái Nhất Lâu. Thái Nhất Lâu ngầm hiểu, cấp tốc vung lên lệnh kỳ. Trong nháy mắt, tất cả cự hình cung nọ cùng cỡ nhỏ tên nọ như cá giết sang sông siêu siêu siêu siêu cùng nhau bắn ra. Mưa tên hòa với nước mưa, như mưa như chút nước mà xuống mưa to đồng dạng, hướng phía huyết giao bảy rồng phô thiên cái địa vọt tới phốc phốc phốc phốc. Cự hình cung nọ uy lực to lớn, trực tiếp bắn thủng vài đầu huyết giao long. Nhưng mà, còn lại cỡ nhỏ tên nọ tạo thành tổn thương đối lập nhỏ bé. Có thể bọn này hung thú dường như không biết đau đớn, ngoại trừ kia vài đầu bị xuyên tấu mất mạng huyết giao long bên ngoài, còn lại vẫn như cũ liều lĩnh tiếp tục xung kích, tốc độ không giảm chút nào. mà nó nhóm sau lưng nhà mà, cứ việc tốc độ hơi chậm, nhưng này đất dùng núi chuyển thành thế, cho đám người mang tới tâm lý sợ hãi, không thua kém một chút nào huyết dao lòng tấn manh công kích. Về phần kia hung thú người đầu lĩnh thì vững vàng đứng ở phía sau, ánh mắt chăm chú nhìn trên cổng thành Tả Dương. Hắn đang chờ đợi, chờ đợi Tả Dương ra tay. Bởi vì trong lòng hắn tin tưởng, chỉ có Tả Dương mới là hắn lần này hành động uy hiếp lớn nhất. Nhưng Tả Dương không chút do dự, nhanh chân hướng về phía trước bước ra, trong nháy mắt thi triển ra Long Bạo gió lốc trưởng. Chỉ thấy một cố cường đại trưởng lực như như gió lốc quét sạch mà ra, trực tiếp đem hai đầu huyết dao long mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Tả Dương vừa ra tay, như là cho sau lưng bọn quan binh rót vào một châm thuốc trợ tim. Chúng quan binh tại bắn xong tên nọ sau. nhao nhao tay cầm đao thương kiếm kích, như mánh hổ hạ sơn giống như hướng phía huyết giao lòng phóng đi. Bọn hắn tại Tả Dương cổ vũ hạ, hung hãn không sợ chết, cấp tốc kết thành tam giác chiến trận, hướng phía hung thú dũng mãnh công kích. Tả Dương thân hình như điện, một cái bước xa xông lên phía trước, một phát bắt được máu me đầy đầu dao lòng cánh tay. Ngay sau đó phát động Thiên sư xương vỡ pháp điện. Trong chốc lát, nương theo lấy một hồi tia sáng kỳ dị lấp lóe đầu kia huyết dao lòng tính cả bị bắt lại cánh tay, trong nháy mắt như bị vô hình nát bấy cơ xoắn nát, hóa thành phấn. theo gió phiêu tán, cuối cùng chỉ còn lại một trương hung thú ra cùng vỡ vụn thành bụi phấn sương cốt. Tả Dương thi triển buôn lôi biến thân pháp, thân ảnh như là một tia chớp màu đen. trong nháy mắt thoáng hiện tại hai tên hung thú trước mặt, hắn song trưởng tê xuất, đại lực kim cương trưởng mang theo thiên quân chi lực đánh ra, trực tiếp đem hai tên hung thú phần bụng đập xuyên, bọn chúng như như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài. ngay sau đó, Tả Dương lại thi triển ra nhạn ảnh truy phong trận đồ, thân hình trên không trung liên hoàn nhảy vọt đồng thời bàn nhược chỉ cùng bạch hồng quán nhật tránh liên tiếp thi triển, trong lúc nhất thời, đao quang lấp lẽ. chỉ ảnh bay tán loạn. tại huyết giao long đội ngũ phía trước mạnh mẽ mở ra một mảnh khu vực chân không tả dương tại trong khu vực này tùy ý chém giết ra tay tàn nhẫn sắp bén mỗi một lần công kích đều tinh chuẩn mà trí mạng huyết giao long tại dưới tay hắn không chết cũng bị thương rất nhanh vùng này bên trong huyết giao long liền bị thanh lý đến sạch sẽ bọn binh lính thấy tả dương như thế dũng mãnh dường như đều bị nhen lửa đầu trí như điên cùng đồng dạng hoàn toàn không để ý sinh tử cùng đau đớn càng thêm dũng mãnh hướng lấy huyết giao long xung kích đã qua tả dương thi chuyển ra mát cấp minh quyết như vào chỗ không người giống như tại huyết giao bảy rồng bên trong mạnh mẽ đâm tới Hắn nuôi bắt lấy máu me đầy đầu dao long, không phải dùng thiên sư xương vỡ pháp điển đem nó vỡ thành một miện, chính là lấy đốt thiên viêm long tướng hóa thành cho tàn, không có máu me đầy đầu dao long có thể ở dưới tay hắn đi qua một hiệp. Thật có thể nói là giết địch như như chém dưa thái dao nhẹ nhõm. Xa Sa Trần Sách thấy thế, rất là chấn kinh, lập tức bước nhanh hướng về phía trước, chỉ thấy hai tay của hắn chỗ mai phục tứ chi như là báo đi săn phát lực, cái đuôi tại sau lưng thẳng tắp vung dậy, lấy là báo đi săn tốc độ hướng phía tả dương vào tới, mà lúc này kia một đầu nham ma cũng khí thế hung hăng nhanh chóng hướng về hướng Minh Đông thành trước cửa. Tả Dương quyết định thật nhanh, đem câu trần máu vận công mở tối đa công suất hấp thụ năng lượng đồng thời phát động thiên sư vỡ pháp điện. Trong lúc nhất thời, từng mảng lớn nham ma cốt cách vỡ vụn, hóa thành sạp phấn, biến thành một đống đá vụn. Nhưng mà nham ma số lượng đông đảo, trên một đầu lập tức lại có bên kia bổ sung. May mắn Tả Dương câu Trần máu vận công có thể hấp thụ địch quân năng lượng, vì chính mình bổ sung thể lực, nếu không sớm đã kiệt lực mà chết. Tả Dương trong tay bắt quái hào ảnh đao cùng điện tàng thất sát đao liên tiếp bổ ra đao mang lấp lóe, ngay phía trước nham ma phạm là bị đánh trúng, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ, hiếm có bị thương nặng còn có thể sống sót. Ngay tại Tả Dương toàn lực đối phó Nham Ma thời điểm, hắn bén nhạy phát giác được phía trước có cái tứ chi chạm đất quái vật phi tốc tới gần. Hắn đột nhiên nhảy vào hướng về phía trước, xoay người một cái, quái vật kia đã đi vào trước mặt. Tả Dương phản ứng cực nhanh, cấp tốc dùng đao ngăn cản. Chờ thấy rõ người trước mặt, Tả Dương không khỏi giật nảy cả mình. Tại trong sự nhận thức của hắn, hung thú bình thường chỉ dùng tự thân thân thể xem như vũ khí, lại không nghĩ rằng trước mắt đầu hung thú này lại có thể sử dụng binh khí. Hơn nữa, khi hắn thấy rõ đối phương khuôn mặt lúc, càng là kinh ngạc và phần bởi vì kia rõ ràng là một chương nhân loại mặt. chỉ là trên mặt mơ hồ hiện ra lân phiến trạng đường vân thân thể cũng là người tay chân bộ dáng nhưng phía sau lại đột ngột lớn một đầu cái đôi lúc này một tên binh lính nhìn thấy đầu này dẫn đầu quái vật nhìn không được hô lớn đây là chân sách đây là minh đông thành thiên hộ chân sách trần đại nhân càng có người chấn kinh đến la to cái này này làm sao lại biến thành dạng này trương quân thấy cảnh này lông mày chăm chú nhăn lại hắn ra sức một đao bổ lui phía trước huyết giao long hậu cũng la lớn đây chính là trần thiên hộ trần đại nhân hắn làm sao lại biến thành yêu ma dáng vẻ bên người mọi người đều vạn phần hoảng sợ trong lòng bọn họ Thiên Hộ Trần Sách một mực là cùng yêu ma hung thú liều chết chiến đấu đỉnh cấp chiến lực, nhưng hôm nay hắn làm sao lại đứng ở ma tộc hung thú phía bên kia? Hơn nữa còn biến thành bộ dáng như vậy, xem ra lại mơ hồ có bị ma tộc đồng hóa dấu hiệu. Trần Sách nghe được bốn phía người la lên, khỏe miệng hiện ra một vệ khinh thường cười lạnh hừ: Ta cái dạng này thế nào? Ta cái dạng này không tốt sao? Nữ khí của hắn quái dị đến cực điểm lúc ấy ta cùng thành chủ toàn lực đối kháng hung thú, có thể thượng kinh thành lại đem nơi này hoàn toàn vứt bỏ, đem nơi đây xem như di vong chi địa, liền một binh một tốt đều không phái tới trợ giúp. Ta đối với nhân loại thất vọng cực độ. Chương 226, Trần Sách tự bạch. Chương 226, Trần Sách tự bạch. Lúc này, bách Hộ Trương Quân giơ tay chém xuống đánh chết máu me đầy đầu dao long, sau đó lớn tiếng chất vấn người thành chủ kia đại nhân đâu? Vì sao chỉ có ngươi còn sống? Trần Sách lại là cười lạnh một tiếng tên ngu xuẩn kia không nghe theo ma tộc Sích diễm đại nhân mệnh lệnh. Chết không có gì đáng tiếc, sớm đã bị ta âm thầm giết chết. Ha ha ha ha. Hơn nữa ma tộc thủ lĩnh còn ban cho ta lực lượng cường đại hơn, loại lực lượng này vượt qua tưởng tượng của ngươi. Ta theo trước đó nguyên anh cảnh giới, trong nháy mắt đột phá đến bây giờ hóa thần trung kỳ. cố lực lượng này để cho ta say mê, để cho ta si mê cho dù biến thành yêu ma thì sao? Nhân loại thua thì ta, thượng kinh thành thua thì ta, ta nhất định phải giết sạch tất cả nhân loại. Dứt lời, Trần Sách đưa tay một đao, mạnh mẽ bổ về phía một bên một tên binh lính, dường như hoàn toàn quên đi những binh lính này từng là cùng hắn kể vai chiến đấu huynh đệ. Tả Dương vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi mở miệng nói nếu là ta ở vào ngươi lúc đó hoàn cảnh, có lẽ sẽ so ngươi càng thêm điên cuồng. Bởi vì thượng kinh thành hoàn toàn chính xác có dựa vào ngươi. Nghe nói như thế, Trần Sách lại hơi lộ ra vẻ tươi cười, hắn cảm thấy trước mặt Tả Dương dường như rất lý giải hắn. nhưng mà, Tả Dương chuyện đột nhiên nhất chuyện nhưng những người này cùng ngươi cùng nhau chiến đấu qua là huynh đệ của ngươi tay chân, nhưng ngươi đối bọn hắn phía sau ra tay, ngươi chân chính đang giết là thượng kinh thành vị hoàng đế kia lão nhi, mà không phải trước mắt những huynh đệ này. Nói xong, Tả Dương trường đao trong tay vung lên, một chiêu bạch hồng quán nhật tiếp bắt quái huyên ảnh trạm. Thượng như tia chớp chém về phía chân sách, chân sách đột nhiên vung lên đại đao ngăn cản, song phương lực lượng va chạm, hai người đều không từ tự chủ lui về phía sau mấy bước. Ngay sau đó, Tả Dương thi triển ra liên tục điểm thương thất sát đao, đao đao tấn mãnh, lấy nhanh làm quan trọng. hướng phía trần sách trước người mạnh mẽ chẳng kích chỉ thấy đao quang lấp lóe lại chỉ ở trần sách lân rác bên trên cỏ sát ra kịch liệt hòa hoa lưu lại từng đạo thon dài màu trắng đơn ký trần sách thấy thế cười lạnh liên tục liền chút năng lực ấy ngươi căn bản không phá được phòng ngự của ta tả dương trong lòng minh mạch mặc dù trước mắt chỉ để lại nhàn nhạt tân ký nhưng chỉ cần duy trì liên tục chém vào nhất định có thể phá vỡ tầng này phòng ngự hắn thi triển buôn lôi roi thân pháp thân hình như điện ý đồ bắt lấy trần sách chỉ cần bắt được đối phương hắn liền có rất nhiều công pháp có thể thi triển nhưng mà trần sách lại như một đầu trượt không lưu thu cá chạch Tả Dương cương phải bắt được Trần Sách cánh tay, Trần Sách lại siêu một chút nhanh nhẹn né tránh. Lập tức, Trần Sách quay người một đao, chém thẳng vào Tả Dương cái cổ. Tả Dương vội vàng lách mình tránh né. Cùng lúc đó, Trần Sách đột nhiên đẩy ra một trường, mang theo cường đại lực đẩy, hung ác đá hướng Tả Dương lồng ngực. Tả Dương vội vàng hai tay đón đỡ. Nhưng vào lúc này, Trần Sách mượn quay người chi thế, dùng tráng kiện cái đuôi đột nhiên hất lên, nương theo lấy trận trận hổ khiếu giống như tiếng vang, cái đuôi như là một cây roi thép, mạnh mẽ quăng về phía Tả Dương đầu xanh Một tiếng vang thật lớn, Tả Dương bị một kích này quất bay. liên tiếp rút lui mấy bước trong đầu ông ông trực hưởng vừa rồi một chiêu này thực sự nằm ngoài sự dự liệu của hắn bất quá trải qua phen này giao thủ tả dương đã đại khái thăm dò trần sách chiến lược hạn mức cao nhất hắn cắn răng quyết định cùng trần sách toàn lực liều lên một trận tả dương đột nhiên bước dài ra thân hình như điện luân phiên thi triển nhạn ảnh truy phong thuật trong chớp mắt tựa như như quỷ mị tới gần trần sách bên cạnh hắn không chút do dự một cái long bạo gió lốc trưởng tấn manh đánh ra trường lực manh liệt bằng bạc nơi lòng bàn tay lại sinh ra một cố gào thét gió lốc như là một đầu gào thét tự thú hướng phía trần sách quét sạch mà đi Trần Sách đối mặt cái này khí thế hung hùng một trường, cấp tốc làm ra phản kích. Hai tay của hắn nắm chặt đại luân dây đao, giơ lên cao cao đột nhiên hướng phía trước người mạnh mẽ chém vào, lưỡi đao cùng long bạo gió lốc trưởng chính diện va chạm thanh. Cương đại lực trùng kích như gợn sóng khuyết tán ra đến, Trần Sách cuối cùng bù không được cái này cương manh trưởng lực. Cả người như như diều đứt dây giống như bị một trưởng vỗ bay ra ngoài. Tả Dương sao lại bỏ lỡ cái này tốt đẹp thời cơ, thừa thắng xông lên. Như hổ đói vồ mồi giống như đột nhiên vươn tay, tinh chuẩn bắt lấy bay ở không trung Trần Sách vòng chân. Ngay tại hắn chuẩn bị thi triển công pháp cho Trần Sách một kích chí mạng thời điểm, trần sách lại đột nhiên phát lực thân thể đột nhiên nhất chuyển dưới người hắn kia tráng kiện cái đuôi như là một cây to lớn roi ra siêu một chút lấy thế sét đánh không kịp bưng thai mạnh mẽ vung ra tả dương gương mặt phanh tả dương mặt trong nháy mắt bị rút đến khác một bên đau rát đau nhức nhường trong lòng của hắn đối loại này vô lại đấu pháp phẫn hận không thôi nhưng tả dương cấp tốc tỉnh táo lại cứ việc khuôn mặt gặp trọng kích tay của hắn nhưng như cũ như kìm sắt giống như năm chắc trần sách cổ chân hắn trợn mắt tròn xoe giống to thiên sư xương vỡ phát điện trong chốc lát chỉ thấy trần sách cổ chân chỗ xương cốt như bị vô hình cự lực át, phát ra ngay sau đó tia cứng rắn như sắt cổ chân tựa như cắt miệng giống như vỡ thành bùn phấn trần sách thấy thế trong mắt lóe lên một tia kiên quyết quyết định thật nhanh trường đao trong tay vung lên trực tiếp chặt đứt chân trái của mình sau đó hắn chân sau phát lực nhanh chóng về sau nhảy vọt mấy cái lên xuống ở giữa liền nhảy đến rất xa chỗ tả dương sầm mặt lại chỉ cần có thể cận thân hắn tự tin có là biện pháp giải quyết hết trần sách nhưng mà trần sách lại không có mảy may vẻ kinh hoàng hắn đứng ngưng thân hình sau bắt đầu lớn tiếng nói một chút tả dương nghe không rõ quái dị lời nói dứt lời hắn một phát bắt được bên cạnh một tên binh lính, dơ tay chém xuống trực tiếp đem binh sĩ kia chân bộ xuống, lại sinh xinh nhét vào chính mình miệng bên trong nuốt vào. Ngay sau đó, một màn quỷ dị đã xảy ra. Tả Dương càng nhìn tới chân sách chân trái bắt đầu chậm chạp sinh trưởng. Tả Dương đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội, hắn dậm chân hướng về phía trước. Ngậy lên thật cao đột nhiên đánh ra một trường đại lực kim cương trưởng mục tiêu trực chỉ chân sách mặt. Chân sách ngay tại chỗ lăn mình một cái, lui về phía sau. Tả Dương thừa thắng xông lên Bạch Hồng quán nhật tránh cùng bắt quái ảo ảnh đao liên tiếp thi triển đao quang lấp lóe, tựa như tia chớp đâm về chân sách. Chân sách thì vung lên cái đuôi, như là một cây roi ra xoát xoát xoát hướng lấy Tả Dương phi tốc của tới. Tạ Dương trong tay bắt quái hào ảnh đao trong nháy mắt liên tiếp, đao quang cùng bóng roi giao thoa âm vang một tiếng vang thật lớn. Tạ Dương đột nhiên phát lực, một đao liền đem Trần Sách cái đuôi bổ xuống. Chỉ thấy kia gãy mất cái đuôi trên mặt đất vẫy cánh vẫy cánh không ngừng vẩn vẹo. Tạ Dương thừa cơ phát động câu chân máu vật công, theo cái đuôi miệng vết thương, một vệt máu như sợi tơ giống như bị hút vào Tạ Dương trong tay. Ngay sau đó vang một tiếng, rất nhiều máu xương mù theo cái đuôi miệng vết thương phun ra. Trần Sách lập tức có đôi chút hốt hoảng, hắn cảm giác được một cách rõ ràng nội lực của mình, tính cả toàn thân huyết dịch chính như hồng thủy vỡ đê. nhanh chóng theo phần đuôi miệng vết thương bị hút vào tới Tạ Dương trong lòng bàn tay. Trần Sách cắn chặt răng, cố nén sợ hãi cùng đau đớn, hướng về phía trước khó khăn dịch bước. Nhưng Tạ Dương như thế nào tùy tiện buông tha hắn câu Trần Huyết Vân công toàn lực vận chuyển, tăng lớn công lực hấp thụ Trần Sách lực lượng. Trần Sách chân trái thụ thương lúc có thể chặt đứt đạo thoát, nhưng lúc này vết thương tại hắn sau phía sau cái mông, nhường hắn căn bản không thể nào hạ đao ngăn cản. Chương 227. Chiến hậu dư ba, vườn vui xen lẫn. Chương 227. Chiến hậu dư ba, vui xen lẫn. Ngay tại cái này vạn phần nguy cấp thời điểm, Trần Sách đống nhiên đưa tay bắt lấy bên cạnh máu me đầy đầu dao lòng, đột nhiên hướng Tả Dương trên thân ném đi. Nhưng mà Tả Dương câu trần máu vận công phạm vi bao trùm cực lớn, kia bị ném tới huyết dao long tựa như diều bị đứt dây đồng dạng, trực tiếp bị hút vào tới Tả Dương trong tay. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Sách quát to một tiếng, đem hết toàn lực hướng về phía trước Nazi. Sau đó tứ chi chấm đất, như là dã thú điên cùng chạy trốn. Lúc này chân trái của hắn đã mọc ra, chỉ là phía trên còn quấn quanh lấy một chút sền sệt đồ vật. Nhưng Trần Sách đã không để ý tới những này, hắn liều mạng hướng nơi xa chạy trốn. Tả Dương thấy cảnh này, lập tức giận không tìm được nhạn ảnh truy phong thuật liên tiếp sử xuất, như một tia chớp màu đen giống như, ở phía sau theo đuổi không bỏ. Chân sách tứ chi chạm đất, giống phát điên như giá thu tại phía trước liều mạng phi nước đại. Con thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía sau lưng, nhìn xem đang lấy tốc độ cực nhanh thân pháp truy kích mà đến Tả Dương. Thất kinh la lớn ngươi không được qua đây a. Ngươi đừng đuổi. Giữa chúng ta không oán không kỷ, ngươi thả qua ta. Ta cam đoàn cũng sẽ không tới nữa. Tả Dương ở phía sau theo đuổi không bỏ, nhưng thủy chung không nói một lời. Trong ánh mắt chỉ có sát ý lạnh như băng. Hắn giờ phút này hận không thể lập tức một đao đem trần sách chém thành hai khúc trần sách thấy tả dương căn bản không để ý tới mình cầu xin tha thứ trong lòng càng thêm lo lắng chạy nhanh hơn miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm chỉ cần ngươi không giết ta để cho ta làm cái gì đều được ta thể cũng không tiếp tục về minh đông thành một bước về mẹ ngươi tả dương giận không tìm được hét lớn một tiếng trường đao trong tay đột nhiên hướng phía trần sách phía sau lưng chém vào mà đi vụt ba một tiếng thân đao chém vào trần sách trên lưng lập tức hỏa hoa văng khắp nơi một đạo bạch tấn hiện hiện có thể khoảng chừng cái này trong trước mắt Trần Sách lại hướng về phía trước phi nước đại ra xa mấy chục thước, tốc độ kia nhanh đến mức kinh người, giống như trong rừng trải qua thiên truy bách luyện giã thú, lại như là báo đi săn nhanh nhẹn tấn mãnh. Tạ Dương tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ở phía sau liên tiếp thi triển thân pháp, cũng không biết vì sao, mỗi lần vừa muốn đuổi kịp, trường đao trong tay sắp rơi xuống thời điểm, Trần Sách luôn có thể bằng vào cái kia quỷ dị tốc độ trong nháy mắt thoát đi. Cứ như vậy, cũng không lâu lắm, Trần Sách thân ảnh liền biến mất ở Tạ Dương trong tầm mắt. Tạ Dương đứng tại chỗ, hai mắt đỏ bừng, tức giận nghiến răng nghiến miệng, cắn thật chặt răng, Hẳn không thể đem chân Sách ăn sống nuốt Sau đó, Tả Dương quay đầu nhìn về phía sau lưng, phát hiện còn có chút ít nham ma đang cùng các binh sĩ hôn chiến với nhau. Hắn không trần chờ nữa, quay người như gió tắp giống như nhanh chóng trở về Minh Long Thành. Trở lại chiến trường sau, tả Dương giống như chiến thần giáng lâm, đại khai sát giới. Chỉ thấy thân hình hắn chấp động, mỗi bắt lấy một đầu nham ma. Liên liên tiếp sử xuất câu chân máu vận công cùng tiên sư xương Vỡ Pháp Điện. Nham ma trong tay hắn trong nháy mắt hóa thành bột mịn đối mặt huyết giao long, hắn hoặc là vung lên bắt quái ảo ảnh ao, hoặc là thi triển điểm thương thất sát đao ánh đao lướt qua, huyết giao long liền một mệnh ô hô. Cuộc chiến đấu này dị thường thảm thiết. nhưng cuối cùng bọn hắn lấy được thắng lợi, hơn nữa thắng được vô cùng hào quang. Dân chúng nao nhao vì đó lớn tiếng khen hay, nhấc tay gọi tốt. Tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt, tiếng hoan hô liên tục không ngừng. Nhưng mà những binh lính kia đang hưởng thụ thắng lợi vui sướng đồng thời, nhưng lại mơ hồ lộ ra một kia thất lạc. Nhất là trương quân bọn người, bọn hắn đã từng đều là trần sách thủ hạ. vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra trần sách vậy mà phản bội nhân loại. Cam tâm tình nguyện đồng hóa thành ma tộc, biến thành ma tộc chó săn. Ban đầu ở trên chiến trường, nhiều huynh đệ như vậy đồng liêu vì bảo hộ minh đông thành, vì đối kháng ma tộc hung thú mà chiến tử. bây giờ bọn hắn một mực đi theo cấp trên lại thành phản đồ, cái này khiến bọn hắn trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. bất quá nhìn thấy Tả Dương trên chiến trường anh dũng sát phạt thân ảnh, Trương Quân bọn người trong lòng minh mạnh nhất định phải tỉnh lại. việc đã đến nước này, bọn hắn chỉ có giết chết phản đồ, tiêu diệt tất cả hung thú mới có thể vì những cái kia chiến tử xa trường các huynh đệ báo thù rửa hận, chiến đấu cấp tốc đi vào hồi cuối. Tiêu Ngọc bước chân vội vàng chạy nhanh tới Tả Dương trước người, hưng phấn nói Tả đại ca, tất cả ma tộc hung thú đều đã bị toàn bộ chém giết, chúng ta lần này thật là một trận đại thắng a. Tả Dương khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. tiêu ngọc nói tiếp ngày nhìn nhiều như vậy mà tổ hùng thú thi thể đầy đủ thành nội binh sĩ cùng bách tính ăn được rất nhiều thời gian hơn nữa trải qua hôm qua dùng ăn một chút hung thú tứ chi loại thịt đã có binh sĩ phát giác được lực lượng của mình so trước đó tăng cường không ít cứ thế mãi chúng ta sức chiến đấu khẳng định sẽ càng ngày càng cường đại tả dương nhìn xem tiêu ngọc kia lòng tin tràn đầy bộ dáng không khỏi mở miệng khích lệ nói tiêu ngọc ngươi chỉ cần không quên bản tâm từ đầu đến cuối lo liệu quân dân mối tình cá nước sâu lý niệm đại gia liền có thể đoàn kết nhất trí chiến thắng bất kỳ khó khăn cùng bệnh nhân nhớ kỹ những lời này ngươi muốn trở thành bọn hắn mặt trời Vì bọn họ chiếu sáng tiến lên con đường, nhất định không thể đứng ở bọn hắn mặt đối lập đi. Tiêu Ngọc vội vàng gật đầu, kiên định nói yên tâm đi, Tạ Dương đại ca, những này ta đều khắc trong tâm cảm. Ta nhất định sẽ báo huyết hải thâm cửu, cũng chắc chắn thiện đại những binh lính này cùng mấy tính. Tạ Dương ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tiêu Ngọc, nói rằng hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Sau đó, Tạ Dương gọi Trương Quân cùng Thái nhất lâu bọn người. Tạ Dương về Thiên hộ sở nghỉ ngơi. Tiêu Ngọc thì dẫn mọi người đem hung thú thi thể trở về thành nội, còn tay củng cố thành lâu. Chờ đây hết thảy làm xong, đều đã là sau nửa đêm, đám người lúc này mới từ từ thiết đi. Nhưng mà Tả Dương chính mình lại tại trong phòng, suy nghĩ chăm chú vây quanh hôm nay chiến đấu. Hắn trong đầu lặp đi lặp lại đánh giá lại, khổ sở suy nghĩ đến tột cùng nên như thế nào bằng nhanh nhất tốc độ bắt lấy Trần Sách. Dù sao Trần Sách thân pháp cao siêu, động tác linh mẫn, càng mấu chốt chính là lực phòng ngự của hắn kinh người. Bình thường một đao căn bản là không có cách đem nó mất mạng, cho nên Tả Dương nhất định phải nghĩ ra có thể cấp cho hắn một kích trí mạng phương pháp xử lý. Lập tức Tả Dương liền nghĩ đến đánh giết Trần Sách phương pháp xử lý. Bất quá phương pháp này áp dụng bốn phía không thể có đồng đội, đó chính là thi triển Tả ảnh đại bi chú. Công pháp này có thể thực hiện trong chốc lát công kích từ xa, nhưng mà nó không phân địch ta, rất có tính nguy hiểm. Nhưng Tạ Dương tự có tính toán, coi như Trần Sách có thể tránh thoát, Tạ ảnh đại bi trú. hắn cũng tự tin có thể ở cái này trong chớp mắt bắt lấy đối phương. Chỉ cần bắt được Trần Sách, hắn liền có liên tiếp thủ đoạn công kích đem nó đánh giết. Dù là Trần Sách cảnh giới cao hơn chính mình ra nhất giai. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Quang chiếu xuống Minh Long thành mảnh này rách dưới thổ địa bên trên. Tuy nói thành nội cảnh hoàng tàn khắp nơi, rất nhiều nơi đều lưu lại hun khói lửa cháy vết tích, tường thành cũng vỡ vụn không chịu nổi. Nhưng bây giờ thành nội quan binh cùng Bách Tính đã nắm giữ cùng hung thú quyết đấu kiên định quyết tâm, bọn hắn không còn e ngại. Trải qua mấy trận kịch liệt chém giết, Tả Dương anh dũng biểu hiện cho bọn họ tăng lên dũng khí. Tả Dương đem Trương Quân, Thái Nhất Lâu cùng Tiêu Ngọc bọn người triệu tập tới Thiên Hộ sở bên trong. Chương 228: Hung thú dày đặc. Chương 228: Hung thú dày đặc. Đám người sau khi ngồi xuống, Tả Dương mở miệng nói ra ta dự định, chúng ta ngày mai liền tiến quân bên cảnh, trực tiếp tiến vào sương mù bên trong. Thái Nhất Lâu cùng Trương Quân nghe nói như thế, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ giận mình. Nhưng mà Tiêu Ngọc lại có vẻ có chút bình tĩnh. tiêu ngọc nói rằng tà đại nhân tiến quân biên cảnh cùng ma tộc kết xuống từ thủ chúng ta tất nhiên là nghĩa bất dung tử có thể vào sương mù bên trong có phải hay không quá mức nguy hiểm thái nhất lâu cũng nắm thật chặt bả vai chậm rãi nói rằng tà đại nhân sương mù bên trong không biết ma tộc hùng thú nhiều lắm chúng ta đối nơi đó hoàn toàn không biết gì cả tà dương mỉm cười khoát tay áo, nói rằng những này các ngươi không cần phải lo lắng ta trước đó từng từ cự bắc thành một đường xuyên qua sương mù đến như nam thành tốc độ rất nhanh trong vòng một ngày liền có thể xuyên biệt cho nên mong muốn tiến về tây bắc thành tiến vào sương mù là nhanh nhất con đường trương quân cùng thái nhất lâu nghe nói rất là chân kinh không nghĩ tới tả dương lại có như vậy phi phạm thực lực sau đó trương quân nhớ tới trước đó theo cự bắt thành lưu chuyển tới truyền thuyết chỉ là bên này người phần lớn không tin không nghĩ tới trong truyền thuyết người kia lại chính là trước mắt vị này tả đại nhân cái này khiến trương quân đối tả dương càng thêm kính nể tốt ta đã quyết định ngày mai liền xuất phát tiến quân biên cảnh tiêu ngọc người đi cùng dân chúng còn có các binh sĩ thương nghị một chút nếu có người muốn theo theo chúng ta liền cùng đi nếu là có người muốn giữ lại liền đề nghị bọn hắn rút khỏi minh đông thành dù sao chúng ta đi sau nơi này khẳng định không an toàn. nếu là có rút lui, liền để trương quân dẫn đầu bọn hắn rời đi. trương quân nghe nói như thế, lập tức giật mình, vội vàng nói tả đại nhân, tuyệt đối không nên bỏ xuống ta. ta nguyện cùng ngài xuất sinh nhập tử, cởi mở. Tả dương nhìn xem kích động trương quân, trong lòng ấm áp, nói rằng ngươi như thực sự không muốn đi, vậy thì an bài một gã ngươi tin được thủ hạ. đến lúc đó chúng ta xông ra vòng đây, đem muốn rút lui người đưa ra ngoài. trương quân nhẹ gật đầu, hai tay ôm quyền, nói rằng yên tâm, tả đại nhân, việc này ta chắc chắn an bài thỏa đáng. sau đó, trương quân. thái nhất lâu cùng tiêu ngọc đi vào binh sĩ cùng bách tính ở trong truyền đạt chuyện này bất luận đi cùng không đi tất cả mọi người biểu thị sẽ dốc toàn lực hiệp trợ tới xuống buổi trưa đám người ý kiến cơ bản thống nhất tiêu ngọc đi vào thiên hộ sở đại sảnh gặp mặt tả dương nói rằng tả đại nhân mặc kệ là quan binh cầm ý địa vệ vẫn là bách tính bọn hắn đều đồng ý đi theo ngài bọn hắn nói mình muốn là theo quỷ môn quan bị ngài kéo trở về người cho dù chết cũng muốn đi theo ngài cùng nhau chứ tử tả dương hét lớn một tiếng trực tiếp đứng dậy truyền lệnh xuống đem cự hình cung nọ đều bỏ qua rơi đại gia giữ lại tốt chính mình vũ khí cùng lương khô. đem ma tổ hung thú thi thể cắt chém tốt, mang đủ khẩu phần lương thực, chúng ta ngày mai xuất phát. Tiêu Ngọc rất nhanh hướng bốn phía truyền đạt tả dương chỉ lệnh, chúng quan binh cùng bách tính hương phấn không thôi. Tại Minh Đông thành trên cổng thành, một gã quan binh nắm thật chặt trong tay nhọn thương đối bên cạnh quan binh nói rằng mặc kệ như thế nào, ta cùng định tả đại nhân, cũng cùng định Tiêu Ngọc đại nhân. Bên cạnh binh sĩ phụ họa nói còn có Trương quân đại nhân cùng Thái nhất lâu đại nhân, bọn hắn đem chúng ta theo Minh Long thành trong tuyệt cảnh cứu được trở về. Chúng ta muốn thể chết cũng đi theo bọn hắn. Cho dù chết, ta cũng muốn kéo ma tổ hung thú lên lưng. Giống như vậy lời nói tại Minh Long thành bốn phía truyền ra. dân chúng cũng nao nao đem chuẩn bị tốt ma tộc thịt gấu đóng gói tốt thiếp thân cất giữ chuẩn bị ngày mai lên đường đêm đó minh long thành cũng không tao ngộ ma thu tập kích đoán chừng là trước hai trận chiến đấu nhường ma tộc có chỗ lùi bước nhưng tả dương tâm ý đã quyết trực tiếp thẳng đến biên cảnh sáng sớm ngày thứ hai tất cả mọi người chỉnh tề chờ phân phó tại minh đông thành sắp xếp đi đội ngũ phụ nữ cùng nhi đồng đứng tại trong đội ngũ ở giữa phía trước là quân binh phía sau là cầm trong tay các loại vũ khí trong dân chúng nam đinh. mà tại đội ngũ cuối cùng thì là phụ trách hộ tống bọc hậu cầm y vệ tả dương nhìn về phía tiêu ngọc hỏi tiêu ngọc hiện tại hết thể nhiều ít người tiêu ngọc chậm chậm thần đã ngoại trừ tối hôm qua lẻ tẻ chạy mất còn lại hết thể hơn năm vạn người trong đó quân binh bao quát cẩm ý gieo vệ có hai vạn còn lại ba vạn đều là bách tính bất quá ta dựa theo ý của ngài đã đem nam đinh sắp xếp chiến đấu đội ngũ tả dương nhẹ gật đầu vung tay lên xoay người cưỡi lên ngựa cao to nói rằng đi chúng ta tiến về biên cảnh biên cảnh cùng sương mù giao giới tả dương biết rõ nơi đó đã sớm hiện đầy ma tổ không thú hơn nữa xương mù ngay tại chậm rãi tiêu tán hắn nhưng là tự mình từng trải qua sương mù bên trong tình hình Những hung thú kia như là kiến hôi nhiều vô số kể, giết chi không hết, khó lòng phòng bị. Theo lý mà nói, lấy bình thường hành quân tốc độ, nửa ngày liền có thể đến biên cạnh. Nhưng mà, lần này trong đội ngũ có đông đảo bách tính, còn kèm theo phụ nữ nhi đồng, tốc độ tiến lên cực kỳ chậm chạp. Thằng đến gần lúc ban đêm, mới vừa vặn đi vào biên cạnh vị trí. Không đợi tiến vào biên cạnh phạm vi, Tả Dương đưa tay ra hiệu đám người dừng lại. Sau đó quay đầu phân phó một tiếng nghỉ ngơi tại chỗ. Về sau, hắn mang theo Trương quân, Thái Nhất Lâu cùng Tiêu Ngọc mấy người, cấp tốc hướng phía phía trước tiềm hành mà đi đi tới gần. Tả Dương thấp giọng nói rằng các ngươi nhìn về phía trước nhìn. tất cả mọi người cẩn thận từng ly từng tí ghé vào trong bụi cỏ cố gắng hướng về phía trước nhìn quanh nhưng trước mắt chỉ có đen xì một mảnh nơi xa tràn ngập sương mù mơ hồ có thể nhìn thấy một chút sương mù trạng đồ vật nhưng căn bản thấy không rõ cụ thể là cái gì tả dương cảnh giới cao thâm nhãn lực phi phạm hắn trầm giọng nói rằng những cái kia đen xì đều là hứng thú lời vừa nói ra mọi người đều giật nảy cả mình nhất là thái nhất lâu cầm dao phay tay không tự giác lại gấp mấy phần đại nhân ngài là nói kia một mảnh tất cả đều là thái nhất lâu thất kinh hỏi tả dương vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu đúng những cái kia đều là thú. trương quân định nhãn nhìn kỹ lại đại khái đánh giá một chút lại phát hiện chừng ba bốn đầu nhiều hơn nữa còn có chút hung thú đang chậm ung dung theo sương mủ bên trong đi ra đến tả dương nói tiếp ta sở dĩ nhường các binh sĩ nghỉ ngơi tại chỗ mang các ngươi đi ra chính là muốn cho các ngươi sớm gọi dự phòng châm nếu là bách tính cùng bọn quan binh trực tiếp nhìn thấy cảnh tượng như vậy khẳng định sẽ tâm sinh khiếp ý không đánh mà chạy căn bản để không nổi chiến đấu dục vọng cho nên mấy người các ngươi sau khi trở về muốn cùng mọi người khỏe tốt khai thông làm việc tốt lý kiến thiết để bọn hắn có cái chuẩn bị tâm lý ba người nghe vậy lập tức gật đầu lĩnh Lạng Yên lui về sau đi, đi cùng chúng quan binh cùng dân chúng khai thông. Mà Tả Dương thì tiếp tục ghé vào trong bụi cỏ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước những hung thú kia đồng thời, hắn cũng trong đám người tìm kiếm Trần Sách bóng dáng. Chỉ là hung thú số lượng thực sự quá nhiều, Trần Sách vô cùng có khả năng bị vây quanh ở bên trong, cho nên nhất thời khó mà nhìn thấy. Cũng không lâu lắm, Tiêu Ngọc một thân một mình cẩn thận từng ly từng tí đi vào Tả Dương bên người. Nhẹ nói Tả đại nhân, ta đã cùng phía dưới 10 cái dẫn đầu thiên hộ giao phó xong. Bọn hắn cũng cùng riêng phần mình thủ hạ khai thông hoàn tất, tất cả mọi người làm xong chuẩn bị tâm lý. liền chờ ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta liền toàn thể lao ra cùng hung thú quyết nhất tử chiến. Chương 229, tái chiến Trần Sách. Chương 229, tái chiến Trần Sách hơn nữa, lao nhân, phụ nữ trẻ em cùng đứa nhỏ đều đã rút lui tới tối hậu phương. Chúng ta không có nỗi lo về sau. Đang khi nói chuyện, liền có thiên hộ mang theo một đội nhân mã, hộ tống lao nhân cùng đứa nhỏ chậm rãi rút lui. Tả Dương nhìn xem đây hết thảy, trong lòng rất là hài lòng, thầm nghĩ Tiêu Ngọc hiệu suất làm việc khá cao, đợi lát nữa ta trước một mình rẽ ra ngoài. Đem những này hung thú giải quyết hơn phân nửa các ngươi lại đuổi theo. Tả Dương nói rằng Tiêu Ngọc trong lòng minh bạch chuyến này Tả Dương nhất định nguy hiểm trung điểm, nhưng đã Tả Dương đã có phân phó, hắn liền quyết định làm theo đây là Tiêu Ngọc theo đi theo Tả Dương đến nay học được. Nghe lời, làm theo, không có tâm bệnh, không có gì có thể do dự, hơn nữa hắn về sau cũng biết từ đầu đến cuối quán triệt điểm này. Tả Dương rút lời, một thanh kéo qua Tiêu Ngọc bộ dao treo ở trên người mình, như thế hắn liền có hai thanh phối đào Ta sợ đợi lát nữa đau chặt hỏng không có vũ khí thay thế, ngươi lại đi cho ta cầm bốn thanh dao tới. Tiêu Ngọc theo lời làm theo, rất nhanh mang tới bốn thanh chất lượng thượng thừa bảo đao. Tả Dương đem bốn thanh sống đao tại sau lưng, bên hông lại phụ lên hai thanh. Tổng cộng 6 thanh bảo đao mang theo. Hắn giờ phút này, tựa như một gã không sợ chiến sĩ. Chậm rãi đi ra bụi cỏ. Những bóng đen kia giống như hung thú, đều trừng mắt xanh mơn mởn đánh mắt. Tại cái này trong đêm khuya giống như du đã quỷ hồn, qua lại quét mắt bốn phía. Bọn chúng mặc dù tụ tập cùng một chỗ, lại an tĩnh dị thường, không có chút nào bạo loạn dấu hiệu. Nhưng mà ngay tại Tả Dương bước vào bọn chúng lánh địa trong mấy mắt. Theo từng tiếng bén nhọn tiếng gào vang lên. Tất cả hung thú đều đột nhiên mở ra trừng trừng hai mắt, nhìn chằm chằm Tả Dương. Tại chúng hung thú phía sau, Trần Sách miệng nổi lên một tia cười lạnh, thấp giọng tự nói hử, có thể tính chờ được ngươi. Ta liền biết ngươi không giết ta là sẽ không cam lòng. Nơi này đã bố trí xuống thiên la địa võng, ta nhìn ngươi lần này thế nào trốn? Tại bên cạnh hắn là một đầu to lớn con rết, thân thể bảy biện da huyết hồng sắc. Bởi vì nó thân ở chúng hung thú về sau, Tả Dương cũng không nhìn thấy, chỉ thấy kia con rết súc rắc hướng phía trước một đỉnh. Trong chốc lát, chúng hung thú như là bị đánh máu gà đồng dạng ồ va hoa quay thiếu, giống như thủy triều phóng tới Tả Dương. Bọn chúng chạy trên mặt đất, dường như đã dẫn phát địa chấn, thanh thế to lớn. Nhìn chăm chú nhìn kỹ, trên trăm đầu nham ma loảng xoảng hướng lấy Tả Dương băng băng mà tới. Tại bọn chúng đằng sau. còn có hơn 100 đầu vảy ngược huyết giao long, tốc độ nhanh vô cùng, mà tại phía sau cùng thì là 40, 50 con toàn thân huyết hồng sắc giết khổng lồ. Bất quá, những này con giết cũng không hành động, chỉ có nha ma cùng huyết giao long tại công kích. Tả Dương thấy thế, cấp tốc thi triển tật chạy ba đoạn thức nhạn ảnh truy phong thật đổ. Thân hình Tả Hữu vô chuyển, luân phiên nhảy vọt. Trong chớp mắt liền tới tới máu me đầy đầu giao long trước mặt. Hắn đột nhiên rỗi ra một chảo, như kèm thép nắm chắc huyết giao long cái cổ. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay, đối phó đám hung thú này, quả thực như là giẫm chết con kiến hơi nhẹ nhõm. Chỉ thấy Tạ Dương dùng sức một cách ra răng rắc một tiếng, trực tiếp bẻ gãy đầu này huyết giao long đầu. Ngay sau đó, tay phải hắn cấp tốc hướng phải sờ mó phốc một chút, liền đâm xuyên phía bên phải huyết giao long lồng ngực. Sau đó, mũi chân hắn đột nhiên hướng lên một đá đưa về đằng trước, lại máu me đầy đầu giao long phần cổ bị đá đến nát bấy. Tạ Dương ngang lan lộn, nhảy vọt vọt đến một bên. Ngay sau đó liên tục đánh ra ba trưởng đại lực kim cương trưởng phanh phanh phanh ba tiếng vang trầm trầm. Ba tên huyết giao long đầu sọ trong nháy mắt nổ nát vụn, huyết tương cùng bay tứ cảnh tượng huyết tinh đến từ điểm. Nhưng Tả Dương còn đến không kịp thở một ngụm, lại có đại lượng huyết giao long giống như là con sói đói nào tới. Tả Dương bang bang hai tiếng, tay trái tay phải đồng thời rút ra vượt đao. Hai tay cầm đao, tay trái thi triển ra bắt quái ảo ảnh đao, tay phải vung ra điểm thương thất sát đao. Trong lúc nhất thời soát soát soát, thương thương thương. Trước mặt lập tức dâng lên một cỗ cường đại khí lưu. Ngay sau đó, một con đường máu tại bầy hung thú bên trong bị mạnh mẽ mở ra đến. Phạm là ở vào đầu này khí lưu phía trước huyết giao long, đều toàn thân nắt ấy đầu một nơi thân một mèo. Tả Dương hung hắc xa không chỉ nơi này, chỉ thấy trong miệng hắn nói lẩm bẩm. ngay sau đó hét lớn một tiếng tả ảnh đại bi chú trong chốc lát bốn phía huyết giao long thân so như lúc dừng lại dường như nhận lấy một loại nào đó lực lượng cường đại trấn nhiếp nguyên địa hoàng sợ bắt đầu đảo quanh tả dương cũng không có tâm tư thấy bọn nó khiêu vũ hắn cấp tốc đem song đao cắm vào vào đao song trưởng đánh ra phát động câu trần máu vật công một cố cường đại hấp lực trong nháy mắt bộc phát trước mặt một mảng lớn huyết giao long như là bị cuốn vào vòng xoáy khổng lồ nhanh chóng hướng tả dương bay tới tả dương ngay sau đó thi triển bí thuật phần thiên viêm long quỷ bản rầm rầm vài tiếng tiếng vang nương theo lấy tiếng bạo liệt Tất cả huyết giao long trong nháy mắt như là nhiều đám hỏa diễm giống như bốc cháy lên lốt bốt thịt nướng âm thanh bên tai không dứt. Kia cố thịt nướng hư khí, ngay cả đứng ở đằng xa tiêu ngọc cùng bọn binh lính đều ngửi thấy, dẫn tới bọn hắn nhịn không được thẳng nuốt nước miếng. Tả Dương hai mắt lộ ra ngân lệ, giải quyết hết mạng lớn huyết giao long hậu, lập tức nhanh chóng chạy vọt về phía trước chạy. Lúc này vẫn có hai ba mươi đầu huyết giao long liệu linh hướng hắn vọt tới đứng tại đại Ngô công phía sau trần sách thấy thế, lông mày chăm chú nhăn lại. Trong lòng âm thầm chấn kinh, thế nào cũng không nghĩ ra Dương lại sẽ như thế nhiều công pháp, hơn nữa mỗi một loại công pháp đều công lực thâm hậu, ngay cả bên cạnh hắn giết khổng lồ. xích diễm tà máu con giết cũng có chút kinh ngạc xích diễm tà máu con giết nhìn về phía chân sách bất mãn nói chân sách ngươi không phải nói cái này tả dương rất tốt đối phó sao vì sao hắn lại sẽ như thế nhiều công pháp hơn nữa cảnh giới của hắn dường như cũng không phải đồng dạng hóa thần sơ kỳ chân sách dọa đến đầu bước lên lạnh bịch một tiếng quỷ dạp xuống đất hốt hoảng nói rằng tàng ngô đại nhân xích diễm tàng ngô đại nhân ta nói câu câu là thật a cái này tả dương xác thực chỉ có hóa thần sơ kỳ tu vi a hừ ta mặc kệ ngươi nói thật hay giả nhiệm vụ của ta là giữ vững cái này sư ngủ không thể rời đi qua xa đây là ma tộc tam hoàng tử hạ đặt cho ta nhiệm vụ ngươi đi đem hắn giải quyết hết xích diễm tả máu con rết vừa nói một bên dùng xúc rắc điểm một cái chân sách lại chỉ hướng tả dương ý tứ lại rõ ràng bất quá chân sách nào dám do dự lại không dám phản bác cái này rết khổng lồ lời nói Liên hội vàng gật đầu như giã tỏi minh bạch minh bạch tàng lô đại nhân ta cái này đi chân sách hai tay chỗ mai phục thứ chi nhanh chóng phát lực như là một đầu là báo đi săn hướng tả dương phóng đi mà tả dương bên này đang giết đến hưng khởi hắn lại cảm giác vô cùng thoải mái cất tiếng cười to nói tới đi ha, ha, ha. liền các ngươi những ngày tạp thoái tới một tên ta giết một tên đến một đôi ta giết một đôi vừa dứt lời hai đầu huyết dao long liền hung tận nhào về phía tả dương tả dương hai tay vượt đao nhanh chóng vung vẩy xoát xoát hai tiếng hai cái huyết dao long đầu liền bị dứt khoát chém đứt quăng bay ra đi vừa thanh lý xong huyết giao long hành động mặc dù chậm chạp nhưng khí thế hung hăng nham ma tộc cũng đã chạy nhanh tới tả dương bên cạnh phanh một tiếng dẫn đầu nham ma mạnh mẽ vọt tới tả dương đem hắn đụng bay ra ngoài tả dương trên không trung một cái xinh đẹp lộn ngược ra sau vững vàng rơi trên mặt đất chương hai trăm ba mươi thừa thắng xuống lên. 230 thừa thắng sâu lên tuy nói bị đụ bay nhưng tả dương thương thế cực nhẹ hắn phủi bụi trên người một cái sau đó sải bước phóng tới trước mặt nham ma chỉ thấy hai tay của hắn đem vượt đao cắm vào vỏ đao sau đó đột nhiên hai tay bắt lấy trước mặt nham ma lồng ngực một cỗ to lớn hấp lực theo trong tay hắn chuyển ra tính cả đầu này nham ma thân sau hơn 10 đầu nham ma đều bị nhanh chóng hút hướng tả dương tả dương hét lớn một tiếng thiên sư sương vỡ pháp điện cứ việc nham ma phòng ngự lực kinh người thân thể như như là nham thạch cứng rắn nhưng ở thiên sư xương vỡ phát điện cường đại uy lực hạ dường như bị gắt gao khắc chế Nhao nhao bắt đầu hóa thành đá vụ bịch bịch tản mát trên mặt đất, hình thành một mảnh bột đá đại lượng điểm kinh nghiệm giống như thủy triều tràn vào tạ dương thể nội. Có thể tạ dương căn bản không dành xem xét hệ thống giao diện. Ngay sau đó lại nhanh chóng phát động câu trần máu vật công. Hắn giờ phút này dường như một đài động cơ vĩnh cửu đem trước mặt tất cả nham ma đô nhanh chóng hút tới bên cạnh mình. Loại này nội lực không ngừng tràn vào, điểm kinh nghiệm gấp bộ gia tăng cảm giác. Nhưng tạ dương hưng phấn không thôi, nơi này quả nhiên là hắn tha thiết ước mơ cày quái thánh địa. Ngay sau đó, tạ dương cảm giác đầu lâu bên trong có một vệt ánh sáng sáng hiện lên. ù hai âm thanh ông vang lên. Hắn có thể phát giác được thể nội có một đám lửa tại bốn phía va chạm, vội vàng mong muốn phóng xuất ra. Trong lòng của hắn minh bạch, đây là sắp triệu chứng đột phá. Lập tức, hắn lần nữa hét lớn một tiếng. Hai tay hấp lực biến càng thêm to lớn oanh một tiếng. Trước mặt tất cả nham ma trong nháy mắt bạo thành một đá, bột phấn phiêu tán trên không trung, hình thành một mảnh sương mù. Chúc mừng túc chủ thăng cấp làm hóa thần trung kỳ. Nhưng vào lúc này, Trần Sách đã chạy nhanh tới tạ dương trước mặt, mong muốn dừng ngay, hai chân liều mạng dẫm hướng mặt đất. Nhưng mà, bởi vì quán tính, hắn căn bản ham không được. ngay tại hắn hai chân như móng giống như chăm chú dẫm ở mặt đất hướng phía trước trượt tới điểm. Tả Dương một cái bước xa xông lên phía trước, vững vàng bắt lấy Trần Sách vòng chân. Trần Sách phản ứng nhanh nhẹn, dùng sức một cước rút ra. Ngay sau đó đầu kia quen thuộc cái đuôi lại như trước đó như vậy, hung hăng quăng về phía Tả Dương gương mặt. Giờ phút này Tả Dương thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay, so với trước đó vài ngày, hắn bây giờ năng lượng hùng hồn vô cùng, đủ để trọi cứng Trần Sách cái đuôi công kích mà vững như thái sơn, thân thể không núc nhở chút nào. Tả Dương cũng sẽ không cho Trần Sách cơ hội thở dốc, trong nháy mắt bộc phát ra Tả ảnh đại bi chú. Sở dĩ sớm nhường quan binh về sau rút lui, chính là vì không hề cố kỵ thi triển chiêu này, uy lực to lớn lại địch ta không phân thử chiêu. Trần Sách lập tức cảm giác đầu phảng phất muốn nổ bể ra đến, vô số phản văn trong đầu điên cuồng vần quanh. Hắn thống khổ hai tay ôm đầu, tiếng kêu rên liên hồi đừng nghiệm, đừng nghiệm, đừng nghiệm. Nhưng mà, tả Dương đối với cái này mắt điếc hai ngơ, tiếp tục niệm động chú ngữ. Chỉ thấy tả Dương cái bóng như mũi tên siêu một tiếng theo mặt đất phi tốc bắn về phía Trần Sách thân thể. Ngay sau đó, cái bóng tại Trần Sách thể nội huyễn hóa thành một cái tay hình hư ảnh. Lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, một thanh năm thật chặt Trần Sách trái tim. Trần Sách chỉ cảm thấy trái tim một hồi còn đau, dường như bị một bàn tay vô hình mạnh mẽ xoa nắn, toàn thân có rút không thôi. Mặc dù hắn bề ngoài lực phòng ngự kinh người, có thể nội bộ cuối cùng vẫn là huyết nhục chi khu. Còn xa chưa đạt tới cao đẳng ma tộc như vậy cường hãn tình trạng. Ngay tại Trần Sách bởi vì kịch liệt đau nhức mà thất thần gào thảm trong náy mắt, Tả Dương nhanh chân hướng về phía trước. Trong tay vượt đau như một đạo hàn quang hiện lên phốc một tiếng điểm kinh nghiệm 130000. Trần Sách đầu lâu bay lên cao cao, trên không trung xoay tròn một vòng sau, trực tiếp rơi xuống mặt đất thủ ngủ cục lăn đến một bên. Tả Dương vẫn như cũ duy trì vượt đau tư thế, lặng lặng đứng lặng lấy ánh mắt lạnh lùng, dường như thời gian đều tại đây khắp ngưng kết. Một màn này, nhường sau lương Tiêu Ngọc bọn người thấy nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn chỉ cảm thấy Tả Dương thật sự là quá mức dũng mãnh, quá mức ngoan lệ điểm Tiểu Nhị ở một bên kích động đến hô to Tả Đại nhân quá mạnh. Thái Nhất lâu hưng phấn sau khi, một bàn tay đập vào điểm Tiểu Nhị trên mặt, cười mắng ta cũng nghĩ điệu thấp a, nhưng Tả Đại nhân thực lực này thực sự vượt qua tưởng tượng, ta có phải hay không đến gieo họ chúc mừng hạ? Mà Trương Quân càng là cả kinh không ngậm miệng được, ngơ ngác đứng tại chỗ. Dù sao, Tả Dương một người chém giết mấy trăm đầu hung thú. còn thành công đem trần sách cái này khó giải quyết quái vật chém giết như thế hành động vĩ đại quả thực nhường đám người rung động không thôi lúc này tiêu ngọc lấy lại tinh thần hô to một tiếng tất cả mọi người cùng ta sông sau đó hơn vạn tên quan binh tại tiêu ngọc dẫn đầu hạ giống như thủy triều sông về phía trước đi trên mặt đất còn nằm mười mấy con chưa tắt thở hứng thú đối mặt như lang như hổ quan binh cùng máy tính trong nháy mắt liền bao phủ tại loạn đao phía dưới cũng không lâu lắm liền bị chặt thành thịt nát thả dương tại cảnh giới tăng lên về sau cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể mình năng lượng tràn đầy đến phạm phất muốn bạo tạc đồng dạo. phần này lực lượng cường đại nhưng hắn đối sắp xâm nhập xương mù tràn đầy lòng tin hắn tin tưởng vững chắc chính mình tại xương mù bên trong có thể càng thêm thành thạo điêu luyện ứng đối các loại nguy cơ dù vậy trước mắt kia năm sáu đầu con giết tại dẫn đầu cự hình con giết dẫn đầu hạ vẫn không có hướng về phía trước nhúc nhích chút nào lộ ra cực kỳ cẩn thận cái này khiến tả dương trong lòng không khỏi nổi lên nghi hoặc hắn nhẹ nhàng lắc lắc trong tay vượt đao. trên thân đao huyết dịch vẩy ra mà ra chiếu xuống mặt đất sau đó hắn đem song đao chậm rãi cắm vào vỏ đao ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nơi xa đầu kia hình thể khổng lồ con giết hung thú đầu này dẫn đầu con ma tộc hung thú Chậm rãi hướng về phía trước xe dịch mấy bước, vậy mà miệng nói tiếng người ngươi rất mạnh, bất quá ngươi nếu là lại hướng phía trước một bước, ta liền nuốt xuống ngươi. thanh âm băng lanh thấu xương, giống như mùa đông khắc nghiệt liệt gió, nhưng ở đây đông đảo quan binh cũng nhịn không được sinh lòng sợ hãi. nhưng mà, tả dương chỉ là lặng lẽ nhìn thẳng đầu này to lớn con rết, trong ánh mắt để lộ ra trận trận kinh thường, thân tình kia dáng vẻ, dường như hoàn toàn không có đem trước mặt con rết để vào mắt. cái này cự hình con rết đang khi nói chuyện, trong miệng mũi không ngừng thử ra nhiệt khí, toàn thân đỏ bừng như lửa, dường như đang bị liệt diễm đốt cháy. này con rết chiều cao chừng 10 mét. mà còn lại tiểu nô công, chiếu cao phần lớn tại năm sáu mét, lớn nhất cũng bất quá bảy tám mét, cùng dẫn đầu cự hình con rết so sánh, khí thế bên trên rõ ràng yếu đi rất nhiều. Tả Dương quay đầu nhìn về phía Tiêu Ngọc, nói rằng Tiêu Ngọc, còn có chúng quân binh, các ngươi hướng lui về phía sau. Tiêu Ngọc lĩnh mệnh sau, tất cả mọi người giống như thủy triều cấp tốc lui về phía sau, một mạch lui 100 trăm mét xa. Tả Dương tùy ý lại phất phất tay, ra hiệu đám người lại sau này lui. Thế là đám người tiếp tục lui về sau đi. Lúc này Tả Dương sắc mặt đỏ lên, lớn tiếng nói xem ra chính là ngươi đem trần sách tên kia đồng hóa là ma tộc a, nhưng mà. con giết thống lĩnh cũng không đáp lại tả dương chất vấn tả dương ngẩng đầu lên nữ khí kiên quyết hôm nay con đường này ta là đi được rồi thiên vương lão tử tới cũng ngăn không được dứt lời nhanh chân hướng phía con giết đầu lĩnh phóng đi con giết thống lĩnh súc giác cũng chưa hề đụng tới trong miệng thốt ra một chút người bên ngoài nghe không hiểu ngôn ngữ trong chốc lát đường tính bốn năm đầu dài hình con giết lít nha lít nhít hướng lấy tả dương nhanh chóng lao tới con giết tay chân đông đảo tốc độ bỏ cực nhanh trong chớp mắt liền đã bỏ đến tả dương trước người tả dương hét lớn một tiếng hai tay đột nhiên dơ lên thi triển ra hấp lực cường đại ý đồ đem tất cả con giết tới nhưng mà đang hút lại con giết đồng thời, hắn cảm giác thể nội dường như giấy lên một đám lửa. Cái này đoàn hỏa diễm đúng là theo con dết thể nội hấp thụ mà đến, thiêu đến trong cơ thể hắn kịch liệt đau nhức khó nhịn. Tả Dương nhịn không được kêu thảm một tiếng, vội vàng xoay người lưu lại. Chương 231, giải tỏa công pháp. Chương 231, giải tỏa công pháp. Hắn không nghĩ tới, loại này con giết vậy mà có thể khắc chế chính mình câu thân huyết mê công. Bọn chúng thể nội ẩn chứa kịch độc hỏa diễm. Bất quá, cũng nguyên nhân chính là vừa rồi hấp thụ những này con giết thể nội năng lượng. Tả Dương biết được bọn này con giết tên là Xích diễm tàng ô. Những này con giết trên người giáp sát cực kỳ nặng nghề, đồng dạng vật lý công kích căn bản là không có cách bài trừ phòng ngự. Hơn nữa bọn chúng thể nội thỉnh thoảng sẽ phun ra hòa diễm. Dù vậy, coi như không có câu thần huyết mây công, Tả Dương cũng còn có những biện pháp khác đối phó những này bỏ sát. Hắn một phát bắt được sông tới một cái con giết, đột nhiên một trưởng vô hướng con giết đỉnh đầu. Nhưng con giết bằng vào có tính, quả thực là đem Tả Dương đánh lui lại. Ngay sau đó, Tả Dương thi triển ra thiên sư xương vỡ phát điện, chỉ thấy con nô công kia trong nháy mắt toàn thân sụp đổ, trong nháy mắt buông mình mềm trên mặt đất. toàn thân xương cốt như gặp phải trọng truy toàn bộ vỡ vụn trong bụng hỏa diễm cũng thuận thế đem con rết tiêu hủy ngay sau đó tả dương lại cấp tốc đưa tay bắt lấy tả hữu hai đầu con rết cái này hai đầu con rết liều mạng dùng sức như toan đem tả dương kẹp lại thành khép lại thành bánh thịt nhưng tả dương hai tay như kìm sắt giống như gắt gao bắt lấy con rết đầu liên tục thi triển thiên sư xương vỡ pháp điện hiệu quả rõ rệt nhưng vào lúc này lại có một đầu con rết từ phía sau lặng lẽ tới gần đột nhiên cắn một cái vào tả dương sau lương phốc một tiếng tả dương minh vương quyết lại chưa thể hoàn toàn ngăn cản con rết răng nanh đâm vào cái hông của hắn Tả Dương đau đến kêu lên thảm thiết, ánh mắt trong nháy mắt biến ngoan lệ đại lực kim cương trưởng đột nhiên vung ra, trực tiếp đem đằng sau con rết đầu lâu đập đến nát bấy hốc vang khắp nơi, đầu lâu mảnh vỡ bay tán loạn. Tả Dương không dám dừng lại nghỉ, vội vàng lại vung ra long bạo gió lốc trưởng đem bốn phía cự hình con rết nhau nhau đánh bay, đánh chết. Nhưng mà vừa thi triển xong công pháp, vô số con rết lại cấp tốc tụ tập tới. xa xa Tiêu Ngọc bọn người nhìn thấy tình hình như vậy, trong lòng lo lắng và phẫn. Thái Nhất Lâu nắm chặt dao lòng nóng như lửa đốt muốn mang lính bọn binh lính tiến lên trợ giúp. Trương Quân lại ôm chặt lấy thái Nhất Lâu, nói rằng không được, không thể xúc động. chúng ta bây giờ đã qua chính là không công chịu chết sẽ còn ảnh hưởng tả đại nhân đối chiến trận phán đoán Nhiễu loạn tinh thần của hắn chuyện này với hắn bất lợi tiêu ngọc cũng vội vàng nói ổn định chúng ta bây giờ có thể làm chính là vững vàng bảo vệ tốt chính mình đây mới là đối tả đại nhân ủng hộ lớn nhất Tả đại nhân không có để chúng ta động chúng ta liền không thể hành động thiếu suy nghĩ lời còn chưa dứt lại có một cái con rết đột nhiên vọt tới tả dương phanh một tiếng tả dương lần nữa bị đụ bay trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi hắn tuy có năng lực đánh giết trước mắt con rết nhưng bất đắc dĩ bốn phía con rết thực sự quá nhiều hơn nữa hình thể to lớn uy lực kinh người hú Hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo minh vương quyết tại những này con rết trước mặt, lại khó mà phát huy tác dụng, cái này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn đám kia con rết răng nanh răng nhọn, giống như sắc bén bảo đạo binh khí, tùy tiện liền có thể đâm xuyên phòng ngự. Tà Dương tức giận cắn chặt răng, quyết định thật nhanh thi triển ra công kích từ xa, Tà Ảnh đại bi chú. Trong chốc lát, một cỗ như sóng biển giống như mãnh liệt chú ngự hướng phía bốn phía quét sạch mà đi. Thừng cơn sóng liên tiếp, liên miên bất tuyệt. Trung quanh cự hình con rết lập tức giống không có đầu con rồi, tại nguyên chỗ đối rối xoay một vòng. Thậm chí có còn đụng vào nhau, đầu lâu mạnh mẽ va vào nhau. Xích Diễm Tà Ngô đầu linh thấy tình cảnh này, tức giận đến nổi trận lôi đỉnh. Nó kia giống như ngàn chân cánh tay trên mặt đất điên cuồng phá cổ, phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai. Ngay sau đó, nó như là cự hình xe lửa đồng dạng, mang theo khí thế bảng bạc thẳng tắp hướng Tả dương đánh tới. Tả dương thấy thế, vội vàng thôi động Minh Vương quyết phanh một tiếng vang thật lớn, to lớn lực trùng kích đem Tả dương mạnh mẽ đụng bay ra ngoài. Hắn vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, nặng nghề mà rơi trên mặt đất. Sau đó lại liên tiếp lăn xuống, một mực lăn ra thật xa mới ngừng lại được. Cũng chính bởi vì xích diễm tàng lô đầu lĩnh cái này mãnh liệt va chạm. Nhường bốn phía những cái kia bị tà ảnh đại bi chú ảnh hưởng đến đầu vóc choáng váng cự hình con rết đều thoáng thanh tỉnh lại cũng vừa lúc tại lúc này vài đầu cự hình con rết xúc giác đống nhiên lẫn nhau đụng vào cùng một chỗ dường như giống như bị chạm điện ánh mắt của bọn nó đồng loạn khóa chặt nơi xa mấy vạn tên quan binh vị trí như là đã dẫn phát phản ứng dây chuyền xích diễm tà ngâu người dẫn đầu đột nhiên gào thét một tiếng ngay sau đó hai ba mươi đầu cự hình con rết như giống như điên hướng phía tiêu ngọc vị trí chạy như điên tiêu ngọc mắt thấy không tránh kịp quyết tâm trong lòng quyết ý cùng cự hình con rết quyết nhất tử chiến là tả dương chia sẻ một chút áp lực hắn sau đó hét lớn một tiếng tất cả mọi người theo ta lên chỉ thấy trương quân thái nhất lâu nhao nhao rút ra binh khí binh khí tương giao ầm vang không ngừng bên hai tất cả binh sĩ cấp tốc xuất ra cung nỏ đao kiếm chuẩn bị phản kích đầu tiên là tiễn nỏ tề phát nhưng mà tất cả tên nỏ bắn tới cự hình con giết kia cứng rắn giáp sát bên trên vẹn vẹn lưu lại một đạo bài đớn căn bản là không có cách tạo thành tính thực chất tổn thương ngay sau đó con giết như cối say thịt giống như xông vào đám người mạnh mẽ đâm tới bị đụng vào người không chết cũng bị thương thậm chí trực tiếp bị con giết cắn một cái rơi nửa người trên máu tươi chảy ngang huyết tương vẩy ra tả dương cương tỉnh táo lại liền mắt thấy cái này thảm thiết một màn, lập tức lên cơn giận dữ. Tay hắn nắm xong đao, liều lĩnh hướng phía dẫn đầu xích diễm tàng ngô phóng đi. Đầu kia con rết đầu lĩnh bay đầu thoáng nhìn tả dương vào tới, cũng không chút do dự chạy vội nên tiếp. ngay tại sắp vọt tới tả dương trong ngay mắt, tả dương một cái xoay người nhảy vọt. Hai tay nhảy lên thật cao, tinh chuẩn bắt lấy xích diễm tàng ngô hai cây xúc tu. Sau đó dụng lực lôi ra ngoài. xích diễm tàng ngô đau đến trên mặt đất qua lại lăn lộn, tả dương nhất thời vô ý bị áp đảo trên mặt đất. ngay sau đó lại bị con rết quăng bay ra đi, lăn đến một bên. hắn từng ngụm từng ngụm thở bên hai tràn ngập nơi xa các binh sĩ tiêu thảm ta cùng người liều mạng, Nương, nhanh mau cứu ta, lao tử chết cũng muốn kéo ngươi đẹp lưng. những ngày tiếng hô hoán cùng tiếng mắng chửi như trọng truy giống như đụng chạm lấy tả dương não hải, tả dương lửa giận công tâm, miệng mũi bắt đầu máu chảy, lỗ hai cũng chảy ra máu tươi đốt, kiểm tra túc chủ có mãnh liệt báo thủ dục vọng, đốt, kiểm tra túc chủ có mãnh liệt giết chóc dục vọng, giải tỏa đỉnh cấp công pháp luyện thể cửu u trấn ma công. bên hai mũi máu chảy đồng thời, tả dương trong nháy mắt mở hai mắt ra, trong mắt màu đỏ ngòm trợn thật lớn, bởi vì không cam tâm mà đột phá tự thân cực hạn. ngay sau đó. Cửu U Trấn Ma Công mang theo đại lượng nội lực công pháp, tại Tả Dương Thể Nội bắt đầu chuyển đổi. Tả Dương chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất tại hỏa diễm bên trong trải qua bảy bảy bốn ngày thiêu đốt, lại tại cửu u địa ngục khí tức âm trầm bên trong rèn luyện. Không biết qua bao lâu, Tả Dương chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy chính mình giờ phút này cường đại đến đáng sợ. Hắn ở trong lòng mặc niệm hệ thống thăng cấp, thăng cấp. Cửu U Trấn Ma Công trong nháy mắt theo tầng thứ nhất thăng đến tầng thứ hai, nhưng tới tầng thứ hai liền chỉ trệ không tiến, bởi vì tầng thứ ba thăng cấp thế mà cần một triệu điểm kinh nghiệm. Bất quá. vẹn vẹn cái này cựu u chấn ma công trung tầng công lực liền đã nhường tả dương được kích lợi không nhỏ.